Thanh lịch kiểu Pháp Bí quyết đẹp không gắng gượng Từ các quý cô Paris Bạn không cần phải sinh ra ở Pháp Để sở hữu vẻ ngoài thanh lịch kiểu Pháp Phong cách Pháp là gì? Đẹp không gắn gượng Cả thế giới hẳn phải ghen tị vô cùng Với cái chất Ginesiwit bất cần Phóng khoáng và đẹp một cách tự nhiên vô cùng đặc trưng trong phòng cách pháp mái tóc rối tung của Vanessa Paradis chiếc quần jean bạc phách của Charlottte Gahanbook chiếc áo sơ mi đàn ông và đôi giày vải của Ines de la Frenn hay cái nhìn của Selimine Pousi phụ nữ Pháp luôn luôn điềm tĩnh hơn trong lối phục sức nếu so với phòng cách ý có phần sặc sỡ còn người Anh thì lại hay làm quá đôi khi những biểu tượng thời trang Pháp được cả thế giới biết đến đều vô cùng lôi cuốn bởi về quý phái của họ như Charia Matjumani, Audreia Tatos, Valérie Raymond, Vancoy Henri, Isabel Mandan hoặc ít nhất bạn cũng có thể thấy là không ai trong số họ ăn vận quá lố nếu đem so sánh với Katy Perry, Kanye lớp hay Donatella Versace người phụ nữ Pháp Dù kỳ thực đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ để chuẩn bị và trang điểm Thì họ cũng sẽ không bao giờ để lộ ra sự thật ấy Các nàng ấy chẳng biết sợ là gì Nàng có thể ra đường với mái tóc chơi chải Với bộ móng chưa sơn, gương mặt chưa trang điểm Dẫu ngoại hình có trễ nải Thì có cách của nàng vẫn giữ nguyên sự thanh lịch Phần nổi loạn đấy của nàng Thứ tạo nên hào quang của Rit ghét Có muốn bắt trước cũng không được Phụ nữ Pháp còn có phần dễ dãi Với sự tàn phá của thời gian Hay khi cơn thèm ăn chỗ dậy Nàng mê mệt món gắt tin kem sữa béo ngậy Dùng chung với hẳn một chai rượu vang đỏ Đơn giản là vì các cô nàng người Pháp Sống rất thực tế và có ý thức rất tốt Về cả việc ăn uống lẫn phong cách cá nhân Từ khóa ở đây chính là Sự điều độ trong tất cả mọi thứ, đặc biệt là với những thứ đỉnh của đỉnh Rất may là cách tuyệt chiều phong cách của phụ nữ Pháp đều có thể học được Và chúng tôi ở đây là để hướng dẫn cho bạn tất cả những điều ấy Các cô nàng người Mỹ sẽ tiêm thất ngay từ lúc vừa mở mắt thực sự vào buổi sáng với một mái tóc vào nếp hoàn hảo, móng tay sáng bóng, chân mang giày cao gót, lồ quần đúng trật tự trên đầu trông như thể họ đang trên đường tới một bữa tiệc cốc thai hay sắp sửa bước lên thảm đỏ. Phụ nữ Pháp thì không bao giờ phải vất vả như thế. Diễn viên ca sĩ Emmanuelle Sainte. Dân du khác nói rằng. Phụ nữ Pháp giống như màu xám và màu be. Họ lờ đi những việc quá chi ly và những thứ tương tự. Vẻ quyến rũ của phụ nữ Pháp nằm ở sự đơn giản và tinh tế, thể hiện qua chiếc túi sách được chọn lựa khéo léo hay một đôi giày hoàn hảo. Các cô nàng người Mỹ thường có xu hướng chạy theo xu hướng, các nàng Ý thì lại cầu kỳ. Với tôi, hình ảnh ca thất trong tấm hình quảng cáo của nhà Sylvia Loren là bản trích lược hoàn hảo nhất sự thành lịch của cô nàng Paris với mái tóc buối lệch sang một bên. Cô ấy trồng đầy phong cách mà không chút cầu kỳ. Đó chính là thứ tôi muốn. Tôi thích những mái tóc xô lệch và chuyển động một cách tự nhiên. Chúng tôi không cần phải vào nếp hoàn hảo để có thể làm lay động lòng người. Sylvia Loren, nhà tạo mẫu tóc nhà sáng lập thương hiệu Airheadset. anh định nghĩa như thế nào về phòng cách pháp? Phòng cách pháp là hình ảnh mô phỏng của một nữ thần duyên dáng nhưng không hề phô trương, là biết cách tồn lên dáng vóc của mình một cách tinh tế nhất, là hình ảnh đại diện của sự thành lịch vượt thời gian. ví dụ điển hình cho phòng cách này là có. Malinai Lauren hoàng giả nhưng không quá đà. Hay trước đây có Coco Chanel, người phụ nữ thành lịch và phóng khoáng đã tự giải phóng bản thân mình khỏi các nguyên tắc và định kiến. Hỏi: Theo anh, liệu chất pháp có còn tồn tại hay không khi phong cách hiện đại đang có khuynh hướng trở nên dập khuôn? Trả lời: Những loại vải cao cấp chất liệu, những đường thêu gia công thượng hạng là những giá trị trường tồn với thời gian. đi sẽ không bao giờ bị xoáy ngồi bởi bất cứ một kinh đồ thời trang nào khác. Giống như quần áo sản xuất hàng loạt sẽ chẳng bao giờ có thể sánh ngang với kỹ nghệ kata bậc thầy. Sự thành lịch còn nằm ở phòng cách sống, cách sinh hoạt, cách đối nhân xử thế. Sự thành lịch có tính liên kết chặt chẽ với nơi ta đang sống với trí tưởng tượng và với những thứ thường thấy xung quanh ta, phụ nữ pháp đặc biệt được trời phú cho sự nhạy cảm và thấu hiểu các khía cạnh khác nhau của sự thành lịch. hỏi có phải việc chạy theo thời trang đã trở nên lỗi thời? thời trang tôi ghét cay ghét đắng khi cái từ đó. tôi e rằng khi chạy theo thời trang đồng nghĩa với việc bạn đã bị lỗi thời rồi. Tại sao cứ phải gò ép mình theo khuôn thước của thời đại khi bạn hoàn toàn có quyền được lựa chọn trở nên phá cách hoặc cổ điển retro. Các nguyên tắc khô gàn cứng nhắc là những thứ thuộc về tập niên 60. Ngày nay, sự hòa trộn các nền văn hóa cho phép ta được trở nên khác biệt. Vấn đề nằm ở khả năng thích nghi và khả năng điều tiết của mỗi người. Tôi luôn xem việc ăn mặc như một cách tạo điểm điểm nhấn, nhận diện của bản thân và phổ bày tính cách của chính mình. Những người hướng tới sự thành thời sẽ ăn mặc khá sẽ xòa, những người có cá tính mạnh thì sẽ chọn mặc những trang phục cá tính. Đây là vấn đề rất đối bình thường và có liên quan đến xã hội. Quần áo còn được xem như một loại phòng vệ cá nhân, Đồng thời, người ta luôn có thể thay đổi và nâng tầm phong cách, ăn mặc của mình theo thời gian một cách liên tục. Theo anh, phụ nữ cần phải có những món đồ nào trong tủ quần áo của mình. Chúng ta thường nghe nhắc đến những chiếc đầm đen nhỏ nhắn quen thuộc. Đúng thật, màu đen là thứ không bao giờ lỗi thời. Bạn có thể diện nó dù hè hay đông, áo khoác, Chanel, Dior hay những chiếc quần Balenciaga cũng là những thứ đứng đầu trong danh sách Những món phải có của nhiều cô gái Bản thân tôi không phải thật sự mặn mà lắm với những món đồ kinh điển kiểu như thế Mỗi người cần phải tìm được một món đồ cố định của riêng mình Có thể là chiếc quần jean đã có với bạn những khoảnh khắc nhiệm màu, chiếc áo khoác giúp tôn lên thần hình kiêu diễn hay một chiếc đâm luôn mang tới cho bạn những điều may mắn chẳng hạn. Loại trang phục nào mà anh sẽ vứt đi ngay lập tức? Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì quá đáng đến mức độ ấy cả. Tôi thậm chí vẫn chấp nhận những chiếc quần hai đêm ống thụng hay quần lequin ôm sát. Thứ duy nhất tôi muốn tránh xa là những nguyên tắc phi lý. Mọi món đồ đều khả thi khi bạn biết cách mặc. Chúng như thế nào cho đẹp và phù hợp với bản thân. Vấn đề luôn luôn nằm ở phong cách và sự thanh lịch của mỗi người. Có người sẽ trông cực kỳ phong cách trong chiếc quần yếm từ thời 1970 của Silent Lauran. Nhưng cũng có người sẽ chẳng ra gì cả tương tự đối với tuổi tác. Năm 60 hẳn bạn sẽ không còn muốn mặc một chiếc váy mini ngắn cũ nữa Nhưng nếu bạn tự tin về thân hình của mình thì cứ thế mặc thôi Còn nếu bạn tự ti về qua đầu gối xương sầu hay cánh tay bị chung ra thì hãy che chúng lại Mỗi phụ nữ lại có một thực thể thức phức tạp được cấu tạo từ tính cách và những niềm đam mê riêng biệt Tôi là người luôn ủng hộ tự do nguồn luận và điều đó song hành với tư duy ăn mặc, tự do theo cảm tính của tôi. Điều duy nhất có thể cản trở thần thái này là khi sự thức tỉnh cao độ về bản thân mất dần đi và sự tầm thường bắt đầu trỗi dậy.